mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu chương 6 bức tranh gia đình thành phố paris mùa hè không nóng bức và mùa đông không rét lạnh câu thơ ngày đầu xuân hoa vừa nở rộ tuy không hợp lắm khi dùng để nói về paris nhưng ít nhiều vẫn phù hợp với ý nghĩa đó khí hậu nóng dần tô điểm thêm nhiều màu sắc cho hình ảnh bận rộn của thành phố này Sau khi tô nhiễm làm xong kiểm tra nội soi dạ dày, cô dựa vào một bên nghỉ ngơi. Tuy kiểm tra không gây đau đớn, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Vừa nghĩ tới cảnh ống dẫn soi tối soi lui trong dạ dày là cô đã muốn nôn. Mộ thừa vừa làm xong giải phẫu não cho bệnh nhân, anh gõ cửa bước vào phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa nội. Áo blue trắng, lộ ra về tươi mát dịu ngọt của cam quýt. Thấy tô nhiễm ỉu xìu nghiêng người dựa vào một bên anh liền cười Mụ thừa tiến bước lên chút đáo kéo cả người cô dựa vào mình Cô không phản kháng chỉ như một động vật thân mềm mệt mỏi dựa vào ngực anh vầng chán cô dịu đầy mồ hôi Đáng lẽ hôm qua không nên cho em ăn nhiều kem như vậy Mụ thừa dịu dàng lau mồ hôi cho cô nói Tô nhiễm ngừng đầu ủy oải nói Cái này không liên quan đến chuyện em ăn kem nha em là bị dọa mà sợ thấy rồi mỗi lần làm xong kiểm tra dạ dày phản ứng của em còn nghiêm trọng hơn cả bệnh nhân khoan não của anh nụ cười mộ thừa tràn đầy nuông chiều tay anh xoa nhẹ mái tóc dù trên trán cô tôi nhiễm chỉ cảm thấy ngơ ngứa ngón tay anh luôn tràn đầy sức mạnh khiến người khác an tâm khẽ mỉm cười anh nói xem đến khi nào bệnh viện mới có thể nghiên cứu ra cách kiểm tra dạ dày bằng siêu âm mỗi lần nhìn thấy ống rất đó là em sợ rồi Mụ thừa bị lời nói đó chọc cười. Y học là đề tài nghiêm túc, sao em nói nghe lại đơn giản đến vậy nhỉ? Nhưng thực sự là rất khó chịu mà, nhiều người bị đau dạ dày cứ nghe tới nội soi dạ dày liền sợ rồi, lương y như từ mẫu đó. Tô nhiễm phục hồi lại chút sức lực phản bác anh. Anh chịu thua, không có cách nào nói lại cô. Được, được. Anh nói không lại với em, ngòi bút của em không chỉ lợi hại mà miệng của em cũng chẳng thua ai. Cho tới bây giờ, Mộ thừa luôn nhường nhịn Tô Nhiễm, mãi mãi anh đều như một nguồn nước ấm áp. Đôi khi Tô Nhiễm thắc mắc không biết khi tức giận, bộ dạng của anh sẽ như thế nào. Điều đó cô chưa thấy bao giờ. Nghe vậy, cô vừa muốn lên tiếng thì Ridley, bác sĩ trưởng khoa nội cầm kết quả phim đi chụp tới. có lẽ anh nghe được cuộc điện thoại giữa hai người rickley cười nói trong mắt tôi cô chỉ như một chú thỏ bên này tôi gây mê còn chưa xong thì bên kia cô đã sợ toát mồ hôi lạnh rồi tuần phải kiên cường hơn bớt nhát gan lại mụ thừa cười giơ tay xoa tóc tôi nhiễm rồi quay đầu nhìn rickley kết quả lần này thế nào rickley đưa phim chụp cho anh Khoảng thời gian gần đây cũng không đến nỗi nào triệu chứng loét dạ dày không thấy xuất hiện nhưng mà sau này không nên ăn đồ lạnh nữa. Em nghe chưa ý kiến của chuyên gia? Mộ thừa cũng nhìn phim chụp cười hài lòng. Đúng vậy, tất cả số liệu đều rất bình thường. Nói thêm với Ridley. Cậu cứ kê thêm thuốc bổ cho cô ấy đi. Mộ thừa, em không cần đâu. Thực sự uống những thứ thuốc đó thì tôi nhiễm lại thấy đau đầu. Nghe lời anh. Mộ thừa nhìn cô điềm đạm. Britney không cần mộ thừa nhắc, cũng đã kê xong thuốc từ lâu, đưa anh rồi chọc kẹo. Bác sĩ mộ, bệnh nhân nào của anh cũng được quan tâm quá chớn như vậy sao? Mộ thừa nhận lấy đơn thuốc không nói gì, chỉ thản nhiên cười. tôi nhiễm hơi xấu hổ, vội vã đứng dậy. Mộ thừa, anh lo việc của anh trước đi. Uh, hôm nay bằng nịu muốn em đón tan học. bằng nịu 4 tuổi, hiện đang học tại một trường mẫu giáo. Bởi vì mấy ngày nay tôi nhiễm mạnh mẽ đòi được nghỉ ngơi cho nên cô rất vui sướng khi đón cô bé tan học. Mộ thừa nhìn đồng hồ. Em như vậy đi ra ngoài anh không an tâm, em chờ anh một lát. Không cần. Ờ, thuốc này anh lấy giúp em là được rồi, em không sao. Cô cầm lấy túi, nhanh như chớp vụt khỏi phòng làm việc. Mộ thừa mãi nhìn theo hướng cô biến mất, nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi. Ritley đi lại vỗ vỗ vai anh, cố tình bồi một câu. Chuyện bác sĩ yêu bệnh nhân này là khó sơ nhất. Hòa lệ phân cách tuyến. Mẹ tô nhiễm Vừa tới giờ tan học băng Niệu chạy ra khỏi đám đông đầu tiên vui mừng gọi cho tô nhiễm đang đứng chờ ở cổng. Tô nhiễm ngồi xổm xuống đón lấy tên lửa băng Niệu đang phóng như bay về phía mình. Ha ha ha Cách lạc băng cười như tư nắng ôm cổ cô hỏi Ba đâu mẹ? Sao không cùng tôi đón con? Ba à Ba còn đang ở bệnh viện Chúng ta đi ăn gì trước rồi cùng chờ ba được không con Tô nhiễm kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô bé cười hỏi Cách lạc băng gật mạnh đầu Lại nghĩ tới chuyện gì đó liền lục tung chiếc cặp nhỏ xíu của mình Con đang tìm gì Tô nhiễm dẫn cô bé đến dưới tán cây ngô đồng bên đường Rồi ngồi thẳng xuống vị hề Tỏ vẻ tò mò nhìn cô bé Cách lạc băng lấy từ trong cặp ra một bức tranh Cô cô khoe với tô nhiễm Hôm nay, cô giáo khen con vẽ bức tranh này rất đẹp. Tô nhiễm cầm bức tranh nhìn qua là một bức tranh gia đình. Trong bức tranh, ba mẹ đang dắt một cô bé đi giữa hai người, cách lạc bằng nũng nịu giới thiệu. Đây là con, người này là ba, còn người này là mẹ tô nhiễm. Gia đình chúng ta sẽ mãi mãi sống cùng nhau. Bức tranh non nớt với màu sắc sặc sỡ đầy hy vọng khiến tô nhiễm đờ người rất lâu. Khuôn mặt trẻ con của cách lạc bằng cười tươi như hoa Làm tâm tư cô bất an Cô thích đứa trẻ này Nhưng cô không biết mình có thể cho cô bé được mong muốn như vậy hay không Nếu bốn năm trước cô gặp mộ thừa Thì sẽ thế nào Lòng cô rất rõ ràng Mộ thừa là một người đàn ông hết sức ưu tú. Anh luôn tắt lên một cảm giác kiên định chấn an người khác Nụ cười của anh Quan tâm của anh Và lời nói của anh Đều luôn ấm áp như vậy Nếu cô có thể chọn lựa lần nữa, cô nhất định sẽ chọn yêu một người đàn ông như thế. Chỉ tiếc rằng, cô của ngày hôm nay đã mất năng lực làm mẹ, cô không còn cách nào để yêu được nữa. Đoạn tình yêu tai ương bốn năm trước, suýt nữa đã cướp đi sinh mệnh của cô. Cô không còn dám tin vào tình yêu thêm một lần nào nữa, bởi vì tình yêu chưa bao giờ thiên vị với cô. Mẹ tối nhiễm, mẹ sao vậy ạ? Cách lạc bằng thời ánh mắt cô dại ra, sợ hãi phớt phớt cánh tay trước mặt. Tô nhiễm trượt định thần lại, tay cô thả lỏng theo bản năng, bức tranh thoáng chốc bị gió thổi đi. a mẹ, bức tranh bay rồi. Cách lạc bằng hết to, khuôn mặt cô bé méo máu. bằng niệu, đừng khóc, con ngoan đứng yên ở đây, mẹ đi tìm bức tranh về cho con. Tô nhiễm biết bức tranh này rất quan trọng với băng niệu, vội vàng dỗ dành cô bé vài câu rồi chạy đi tìm bức tranh. Bức tranh không biết đã bay đi đâu, không thấy bóng dáng đâu cả. Tô nhiễm thẳng theo hướng gió, ngay cả đường lớn cô cũng đi tìm, cô chỉ sợ bức tranh rơi vào đỗ ven đường, vì vậy cô liền tìm kiếm từng chiếc từng chiếc. Một chiếc MPV đã đậu bên đường từ rất lâu, chậm rãi đóng cửa sổ lại, kiếng thủy tinh màu tối ánh lên đường nét lạnh lùng và cương nghị trên gương mặt anh. Trên tay anh, chính là bức tranh gia đình vừa bị gió cuốn bay. Khuôn mặt tươi cười của một gia đình ba người chiếu thẳng vào mắt anh, hệt như cảnh tượng anh thấy bên vòng xoay ngựa gỗ ngày hôm qua. chương 7, xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Tô nhiễm không ngừng tìm ở bãi đỗ xe phía trước, trông cô suốt ruột vô cùng, ngay cả gầm xe cô cũng cúi người tìm kiếm. Sáng dấp của cô hoàn toàn đập vào đôi mắt tinh anh của người đàn ông. hôm nay cô ăn mặc như một cô bé nhà hàng xóm áo dệt kim màu phối với quần jean đơn giản cô đi qua đi lại không ngớt ở bãi đỗ xe như một làn gió tươi mát khiến người khác không muốn quan tâm cũng khó ơ cô gái kia tìm gì vậy tài xế tạm thời của lệ minh vũ nguy hặc lẩm bẩm không ngừng xíu đầu nhìn xung quanh rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn người đàn ông phía sau trong lòng tài xế càng thêm nghi hoặc Mấy ngày nay, anh ta là tài xế chịu trách nhiệm việc đi lại của Lệ Minh Vũ, nhưng cứ mãi cảm thấy hành vi của anh Lệ rất kỳ quái. Chỉ nói đến ngày hôm nay, khi không lại vô duyên vô cớ đến trước cổng một nhà trẻ, cũng không rõ anh Lệ muốn đang đợi ai. Dù sao, xe cũng ở đây hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Lệ Minh Vũ dường như khoảng không quan tâm đến lời nói của anh ta, cũng không động đậy, chỉ dựa lưng vào ghế ngồi phía sau. Ánh mắt anh u ám nhìn bức tranh gia đình trong tay. Cô gái trên tranh cười tươi như hoa, dịu dàng điềm tĩnh, khiến người khác cảm thấy như tươi mát. Anh dương mắt lần nữa, tô nhiễm đã tìm tới bên này. gương mặt cô tuy lo lắng, nhưng vẫn rạng rỡ như trong bức tranh. Ánh mắt sắc bén vẫn luôn ngừng trên tô nhiễm bên ngoài cửa xe. Anh nhìn không chớp mắt, tô nhiễm đến gần chiếc xe, chăm chú nhìn cô, tìm kiếm cả buổi hết chiếc xe này đến chiếc xe khác. Bàn tay anh thon dài hơi nắm lại, bức tranh gia đình trong tay liền nhăn nhúm. Trong nháy mắt, bức tranh vừa bay lên, anh thấy cô bé kia lớn tiếng kêu Mẹ! Đôi mắt sâu thẳm dần tối hơn trong màn xương dày đặc đáng sợ. Tô nhiễm ngoài cửa xe hồn nhiên, không hay biết, chỉ lo chuyên tâm tìm bức tranh gia đình bị mất. Bàn tay cô chống thẳng lên thân xe, cả người ghế sát vào xe liên tục dò xét. ai Người này làm gì? kệ cô ấy. Lệ Minh Vũ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp như tảng đá, người lái xe đành phải thôi. Bàn tay cô chống lên cửa xe bên trái, Lệ Minh Vũ chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy sáng vẻ tìm bức tranh của cô. Bàn tay tôi nhiễm mảnh khảnh, từng như búp mang nhỏ nhắn xinh xắn, rực rỡ dưới ánh mặt trời, chỉ cách anh bởi một liếp kiếng phản, phản quang. Anh không kìm được mà rơi tay lên, đặt ngay nơi tay cô đang đặt bên ngoài cửa sổ. Dường như anh có thể cảm nhận ngay hương thơm tươi mát Và mềm mại của đầu ngón tay cô Có lẽ Rét mướt quá lâu Nên dù cách nhau một lớp kính thủy tinh lạnh lẽo Anh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của cô Đã 4 năm Tô nhiễm mau chóng đứng dậy Thu tay về trên cửa sổ Cô khẽ thở dài một hơi Ánh mắt phẳng phất thất vọng nhìn xung quanh lần nữa Xem ra Không tìm thấy bức tranh rồi Trong xe, Lệ Minh Phú cũng chậm rãi bỏ tay xuống, anh vẫn mải miết nhìn Tô nhiễm Lần này cô ở rất gần, chỉ cách anh có một cửa xe. Anh có thể thấy cô thở gấp, thấy sự mềm mại trong đôi mắt đẹp của cô, thấy hàng mi đen nhạt như núi xa, thấy đôi môi anh đào thở nhẹ. Mỗi một đường nét đều gần trước mặt anh. Cảnh này như một đoạn phim ngừng lại. Một người ngoài xe, một người trong xe, nam nữ chỉ cách nhau một cánh cửa. Tổ nhiễm lau mồ hôi diễn ra trên chán, cô thất vọng vừa định rời đi, trong lòng lại vô cớ nổi lên một cảm giác kỳ lạ. Cô dừng bước, ánh mắt trở nên nghi ngờ. Đây là cảm giác gì? Tựa như một loại khuấy động trong cảm giác lâu ngày không gặp, rồi cùng lúc mang đến cho cô bất an và sợ hãi. Giống như... luôn có một người nhìn chằm chằm bản thân cô, cảm giác bị người khác nhìn trộm và đi theo càng lúc càng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức khiến tâm tư Tô nhiễm bắt đầu bồn chồn không yên, như một con thú nhỏ đang cố sức lao khỏi lòng ngực, xông về chỗ nào đó mà không rõ phương hướng. Tổ nhiễm để nén lòng ngực nặng chịu, cảm giác đột ngột xảy ra này hết sức kỳ lạ, có gì đó quen thuộc vô cùng, giống như cô có thể ngửi được mùi hồ phách dịu nhẹ trong không khí. như gần như xa lượn lờ quanh hơi thở trái tim cô chợt có thắt mạnh vì sao cô lại nghĩ đến mùi này thuộc về hơi thở của anh vì sao cảm giác này giống như anh đang đứng ở chỗ nào đó trong đám đông chăm chú nhìn cô không nhúc nhích mà mải mít nhìn cô mãi lâu sau tôi nhiễm không nhịn được mà cười tự giễu bản thân cố để nén cảm giác quái lạ và liên tưởng mô hồ này xuống đáy lòng thực sự là buồn cười mà Cô và anh đã thành người dưng nước lã, thời gian 4 năm đã đủ chôn giấu mọi việc xảy ra trong quá khứ, những việc cô không còn muốn nhớ tới nữa. tôi nhiễm quay lưng bước về phía cây ngô đồng ven đường, hình bóng của cô xinh đẹp mỏng manh dưới ánh nắng mặt trời. Ánh mắt Lệ Minh Vũ vẫn không rời khỏi cô. Anh nhìn cô cau mày đứng cạnh xe, nhìn ánh mắt cô trở nên mờ mịt, nhìn nụ cười tự diễu đến môi cô, lại nhìn cô quay bước về phía tán cây ngô đồng, khẽ lắc đầu với con gái của cô, rồi hai mẹ con cô ôm nhau. Hạnh phúc của cô dường như đã không còn liên quan đến anh, nhưng điều này lại khiến trái tim anh vừa đau đớn, khó chịu, lại không cách nào nói thành lời. Lái xe Rất lâu sau, anh trầm chọc ra lệnh, Xe chạy dọc ven đường chậm rãi lăn bánh về phía trước, chạy lướt qua tô nhiễm, dần bỏ xa hình ảnh cô dẫn cô bé ở sau, rồi lại thông qua tiếng xe khắc thật sâu vào ánh mắt anh. Hoa lệ phân cách tuyến Chương trình phát thanh vào 11 giờ đêm đài MNC, đa phần đều xoay quanh đề tài tình cảm của phụ nữ. Sóng điện tử bỏ xa tiết tấu bận rộn của đời sống hiện đại ra đằng sau. Chương trình này không ngờ lại mang lại hiệu quả cao ngất ngoài sự dự tính. vì chuyên gia nghiên cứu tâm lý phát hiện rằng con người dù là đàn ông hay phụ nữ buổi tối 11 một giờ và 12 hai giờ là thời điểm lòng người mềm mại và yếu ớt nhất tình cảm là đề tài phức tạp muôn thuở của loài người cũng là vấn đề có năng lực cởi mở được sự đồng tình nhiều nhất tối nay tôi nhiễm đồng ý nhận lời mời của mnc tới làm khách của chương trình này Cô là tác giả của cuốn sách đang bán chạy Đủ để khiến mọi người quan tâm Mà cô là khách mời trực tiếp Làm cho đường dây điện thoại hỗ trợ sôi động vô cùng Chương trình bắt đầu với đề tài vây quanh Đời sống tình cảm của phụ nữ Sau đó đường dây nóng liên tục gọi tới tham gia Tổ nhiễm kiên trì giải đáp các vấn đề Và tư vấn tình cảm cho thính giả Tình cảm không có chương trình dạy nào cụ thể Nhưng vẫn có thể học tập trao rồi Vô luận là đã từng trải nghiệm ít hay nhiều Một tính giả khóc lóc gọi tới đầu tiên là nói về cảm xúc khi đọc hào môn kinh mộng sau đó thổ lộ tâm tư phiền muộn của bản thân Cô gái trong điện thoại kể về người bạn trai cùng hẹn hò trong 7 năm rồi chia tay bởi vì cuối cùng phát hiện người bạn trai thực ra luôn lừa gạt cô gái Khi chia tay cô gái rất đau khổ thậm chí nghĩ đến cái chết Cô gái không biết bản thân mình có còn đủ dũng khí để tiếp tục sống hay không Nói xong lời cuối cô gái không kiềm chế được cảm xúc liền vỡ òa Chi của Đài Lúng Túng nhìn lướt qua Tô Nhiễm, vài lần cô ta rất muốn cắt ngang lời của thính giả nhưng đều bị Tô Nhiễm dùng ánh mắt ngăn lại. Sau khi nghe xong, cô ta thật sự rất sợ Tô Nhiễm không thể thu xếp được một hỗn độn này. Cô ta suy nghĩ một chút rồi viết giấy đưa cho Tô Nhiễm. Tô Nhiễm cầm qua, trên đó viết: "Cô Riva, tùy tiện nói vài câu rồi chúng tôi sẽ chuyển quảng cáo." Chương 8 Yêu không nhất định phải tỷ lệ thuận được mới yêu. Tiếng khóc của một thính giả từ nơi khác trong điện thoại rất thương tâm, khiến người khác không nỡ lòng cắt ngang. Tôi nhiễm khẽ thở một hơi, vo tờ giấy lại để sang một bên, rồi quay đầu nhìn DG. Cô ra hiệu là đừng chèn quảng cáo vào. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Coriva cô, cô nói tôi nên làm cái gì bây giờ? Tôi nhiễm lặng lặng chờ cô ta khóc xong, cô hỏi thăm, ánh mắt cô lộ vẻ xúc động. Tai họa tình yêu này, cô đã từng nếm chảy, vì lẽ đó cô hoàn toàn có thể hiểu rõ nỗi đau này. Hồi lâu sau, cô nhẹ nhàng cất tiếng. Vậy cô có thể nói cho tôi biết, cô đã quyết định buông tay chưa? Rồi... Thính giả nghẹn ngào nói. Tôi biết anh ta không yêu tôi, anh ta vẫn luôn một mực lừa dối tôi, tôi không muốn buông cũng phải buông. Tôi... Tôi không thể giữ cho anh ta được nữa. tôi nhiễm than nhẹ, mềm lòng nói. Đời người vốn sĩ là một kiểu chấp nhận. Trong tình yêu, mỗi người đều không có khả năng trở lại nguyên vẹn. Khoảnh khắc rút lui nhất định là đau đớn. Nhưng bạn phải biết rằng, thời điểm bạn bi thương nhất chính là thời điểm bạn quyết định buông tay. Trên đời này, không có tình yêu nào đòi hỏi bạn phải buông tha tôn nghiêm hay lãng phí bản thân mình.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 hoặc là bạn yêu nhầm người rồi. Thà rằng như vậy, chi bằng bản thân mình hãy tự rút lui Cariffa, tôi không biết bản thân mình có thể làm được hay không. Mấy ngày vừa qua tôi luôn kiềm nén. Tôi không biết phải tâm sự với ai, giúp lòng với người nào. Khi người đàn ông bạn yêu quyết định rời xa bạn, dù bạn có kêu trời trách đất thế nào, cũng chẳng làm nên chuyện gì. Nhiều năm sau khi nhớ lại việc này, bạn sẽ cảm thấy thực ra lúc đó chỉ là một hồi tu thành chín quả. Thời gian sẽ là phương thuốc hồi sinh tốt nhất dành cho bạn. Đừng dồn ép bản thân bạn quá. Tủi thần bất đắc dĩ, muốn khóc, những điều này là một phần không thể thiếu trong cuộc đời bạn. Ấm ức thì hãy tìm chỗ dựa tinh thần, bất đắc dĩ thì hãy thuận theo tự nhiên, muốn khóc thì hãy khóc thật lớn. Trên đời này, ngoại trừ bản thân, không còn người nào thật sự hiểu rõ con người bạn. Thính giả nước nở, rõ ràng lời nói cô tô nhiễm khiến lòng cô dĩ chịu hơn rất nhiều. Cô khuyên bảo đơn giản vài câu rồi cúp máy. DG ở bên cạnh nghe cũng cảm động. Cô ta chưa từng nghĩ tới tác giả bị giới truyền thông dồn thổi là quái dị sẽ kiên trì chấn an người mà mình không quen biết. Cô không như những người khách mời khác chỉ biết động viên hay nói vài lời chỉ có mẽ ngoài. Giọng nói của cô rất nhẹ. Mỗi một câu nói đều như xuất phát từ tận đáy lòng làm rung động đến người khác. Thế nhưng, cô ta biết, thính giả có vĩnh viễn cũng không thấy được hình ảnh của Riva khi nói những lời này. Khuôn mặt cô tuy trầm tĩnh, nhưng ánh mắt lại bay tới một nơi rất xa, vừa như là đang hồi tưởng vừa như trải qua rất nhiều sương mù mờ mịt. Dù giọng nói cô mềm nhẹ hơn nữa, cũng có thể khiến người nghe cảm thấy một nỗi buồn man mác Khi chương trình sắp kết thúc, tôi Nhiễm khẽ bổ sung thêm một câu. Hãy quý trọng người vì bạn mà rơi nước mắt Bởi vì chỉ có tình yêu chân chính mới có thể chứa đựng nhiều nước mắt. Tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng đệm nhạc như chất chứa từng gợn sóng rung động. hoa lệ phân cách tuyến Ngoài đài phát thanh, đêm khuya yên tĩnh vô cùng. Những chớp sáng nhỏ lấp láy le động trên nền trời. Màn đêm trải dài bao phủ một chiếc xe lờ sáng cách đó không xa. Lần này trong xe chỉ có một mình lệ minh vũ. anh ngồi ngay vị trí lái xe, ánh đèn leo lắt chiếu sáng gương mặt âm trầm của anh. khúc nhạc dương cầm nhẹ nhàng như dòng nước quanh quẩn trong xe, giọng nói tô nhiễm thông qua sóng điện từ càng thêm sâu sắc trong vắt. đêm nay cô như đang khẽ khàng nỉ non vào tay anh, có chút mệt mỏi, còn có chút đau buồn mờ mịt chảy vào lòng anh. lệ Minh Phũ thoáng chỉnh âm lượng lớn hơn, giọng nói của cô và âm nhạc hòa trộn vào nhau kỳ ảo mà sâu xa.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 lông mày anh tuấn vô thức cau chặt nơi sâu thẳm nhất trong lòng anh đột nhiên bị những lời nói này va chạm mạnh mẽ ánh mắt u tối dường như cũng chứa chan cảm xúc khó nói thành lời anh nhắm mắt dựa vào người trong xe lặng lẽ nghe giọng nói của cô qua sóng điện từ trong đầu anh lơ đã nghiện lên hình ảnh bốn năm trước tôi sẽ phái luật sư tới liên lạc với em về chuyện này không cần tôi không cần gì cả Một người đã từng trong tình yêu, ngay cả tôn nghiêm cũng có thể mặc kệ, vậy còn gì không thể vứt bỏ. Nói với Hòa Vi rằng, căn biệt thự này tôi trả lại chị ấy, từ nay trở đi, phàm là những gì của chị ấy, tôi đều không cần. Ánh mắt của cô bi thương mà tuyệt vọng, như là cánh bướm vô tâm lao vào sa mạc, rồi bị bão cát tàn nhẫn cuốn đi đôi cánh bay lượn, chỉ còn biết dễ dụa, di chuyển từng bước một. Không biết bao qua bao lâu Lệ Minh Vũ trượt mở mắt Đài phát thanh sớm đã đổi thành quảng cáo Chương trình cũng kết thúc Về mặt anh khôi phục về vẻ trầm tĩnh như mọi khi Anh đào mắt Lại thấy tôi nhiễm đi ra từ đài phát thanh Dường như cô từ chối xe đưa rước Mà đài phát thanh sắp xếp sẵn Một mình cô bước đi dưới ánh đèn đường Lệ Minh Vũ không hề do dự Khởi động xe Anh đợi cứ đi một đoạn không xa rồi mới chạy theo Im hơi lặng tiếng mà quan sát theo cô Đèn đường đổ dài bóng tô nhiễm, cô đi rất chậm, hệt như đang tận hưởng sinh khí của màn đêm, lại càng như đang cùng đêm tối chia sẻ nỗi lòng cô đôn trống chảy. Anh không biết lúc này tô nhiễm đang suy nghĩ gì, chỉ là bóng lưng nhu mì của cô khiến anh vô cớ nghiệt thở. Lệ Minh Vũ chậm rãi lái xe theo sau, nơi ghế phụ trong xe bày ra một quyền hào môn kinh mộng. Mây đèn che khuất ánh trăng, bóng dáng của cô loang lổ trên tủ kính của những cửa hàng ven đường. Lệ Minh Vũ chăm chú nhìn bóng lưng cô Quẹo theo sang một con đường khác Nhưng khi đang dễ ngoặt Một chiếc xe MPV khác chạy lướt qua cạnh anh Hướng về phía tô nhiễm Chương 9 Ôm nhau dưới bóng đêm Màn đêm yên tĩnh Cô hít một hơi thật sâu Hương hoa dịu nhạt không biết từ đâu bay tới Loáng thoáng trong làn gió nhẹ Không khí đầu xuân dù là buổi tối Vẫn tươi mát vô cùng từ đài phát thanh đi ra tôi nhiễm dọc theo ven đường bên tay phải của cô vẫn còn vài cửa hàng sáng đèn những tòa nhà cao tầng tản ra ánh đèn nê ông trông giống như đom đóm lấp lánh bên tay trái thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe chạy qua con phố mà cô đang đi này cách xa quán bar nên vắng vẻ vô cùng bóng dáng tôi nhiễm kéo dài dưới ánh đèn đường giống như một linh hồn cô đơn vô chủ phiêu bạn khắp đất trời trái tim cô vô cớ nặng trĩu Từ lúc làm xong chương trình, cô cảm thấy áp lực bội phần. Đêm khuya vắng vẻ, làm cô càng thêm mẫn cảm ưu tư. Tôi nhiễm vô thức quay đầu nhìn xung quanh, đường phố phía sau sạch sẽ vắng vẻ. Nhưng vì sao, cô luôn cảm thấy mình bị theo dõi? Cô đứng yên thật lâu, trái tim cô lúc nào cũng hoảng loạn. Loại cảm giác này cực kỳ giống ban ngày, giống như mọi hành tung của cô đều bị cặp mắt của người khác lom lom nhìn vào. Cặp mắt đó, trầm tĩnh buồn bã như con báo đen trong bóng tối, khiến người khác không chạm vào được nhưng lại không có cách nào bỏ qua sự tồn tại của nó. Là cảm giác sai sao? Nếu như sai, vì sao cô lại dễ dàng nghĩ tới chuyện dĩ vãng mà cô không buồn nhớ tới nữa? Một đoạn ký ức của bốn năm về trước. Cô chợt bước nhanh hơn rất nhiều, hô hấp của cô có chút nghẹn ngào, cô có thể ngửi rõ ràng mùi hổ phách lững lở trong không khí, là mùi hương của người đàn ông đó. không thể. Thỏa thuận ly hôn trên bàn, nếu em ký, có thể nhận được khoản tiền bồi thường đáng kể, tôi cũng sẽ đảm bảo tập đoàn hòa thị hoạt động yên ổn trên thị trường. Về phần ba em có lập di chúc hay không, phân chia cổ phần hòa thị như thế nào là chuyện của gia đình em, không liên quan đến tôi. Đương nhiên, em cũng có thể không ký, chúng ta vẫn có thể duy trì quan hệ vợ chồng hợp pháp. Nhưng điều kiện tiên quyết là em không bao giờ được can thiệp tới sinh hoạt tự do của tôi. Em có thể suy nghĩ một lát Không cần suy nghĩ Tôi ký Còn chuyện anh đền bù Cứ giữ cho Hòa Vi đi Tôi sẽ không lấy một xu nào thuộc về anh Hay thứ gì của nhà họ Hòa Anh và Hòa Vi Ngày hôm nay đã cho tôi lý do tốt nhất để rời đi Những chuyện xảy ra vào lễ Giáng sinh năm đó Lại hiện rõ mồn một trong đầu cô Người đàn ông ngồi trên sofa Góc người anh cao lớn lạnh lùng như đâm cô nát bấy đôi mắt anh chưa từng có ấm áp, lời nói anh chưa từng có cảm xúc, hành động của anh chưa từng có cảm thông. tất cả mọi thứ thuộc về anh. cô đã cố gắng chôn xấu kể từ giây phút cô dốc sức đập mạnh đầu mình vào góc giường. ngón tay tối nhiễm bấu chặt vào dây đeo của túi xách, lòng cô hoảng loạn kích thích đau đớn đến thái dương. cô đã từng có cảm giác này khi bị lạnh lẽo đi vào cơ thể lấy đi đứa con của cô. Quãng thời gian đó, toàn bộ thế giới của cô đều bị cảm giác sợ hãi bất an này thống trị. Cô mơ hồ không rõ bầu trời trong sáng hay tối tăm, cô chỉ cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều đen tối mịt mù, trước mắt cô chỉ còn là cảnh tự huyền ảo. Tô nhiễm dừng chân, chống tay lên một tủ kính cửa hàng bên đường điều chỉnh hô hấp, cảm giác bi thương vô cớ hết lần này đến lần khác cứ cuốn tới. Tô nhiễm, tôi hỏi em, có phải em không rời bỏ tôi? em không đi thì đừng hối hận, tôi sẽ làm em càng khó chịu. đây là từ em chuốc lấy. không. cô che chặt lỗ tai mình, ngồi xổm xuống, xuống đất, dạ dày cô bắt đầu đau đớn. tiểu nhiễm. phía sau, mộ thừa đi ra từ chiếc xe MPV, bước nhanh đến đỡ cô, lo lắng nhìn. em sao vậy? Anh vốn đến để đón cô Nhưng không ngờ nhân viên đài vát thanh lại báo rằng cô đã đi Gọi điện thoại thì không mở máy Không thể làm gì khác Ngoài việc đi dọc đường tìm cô Rốt cuộc anh nhìn thấy cô ngồi sủm nơi đó Như một nàng búp bê không nhà để về Khiến trái tim người khác cảm thấy hết sức đau đớn Mộ thừa Tô nhiễm đờ người nhìn anh Hốt hoảng nhìn nhận người đàn ông trước mặt Là anh đây Tiểu nhiễm Có phải em đau dạ dày không mộ thừa thấy sắc mặt cô trắng bạch đến đáng sợ lau mồ hôi trên trán cô thấp giọng hỏi Tô nhiễm không trả lời chỉ ngẩng đầu nhìn anh gương mặt anh dưới bóng đêm dịu dàng ánh mắt anh khẩn trương từ trong đôi mắt đen lái của anh cô thấy được hình bóng bất lực của mình tủi thân kéo tới viên mắt cô đỏ hoe tới bây giờ cô mới biết thì ra có thời điểm con người sẽ không cần gì hết chỉ cần có một người quan tâm khẩn trương vì bạn như vậy là đã hạnh phúc thoáng chốc nước mắt cô lăn dài tôi nhiễm ôm lấy mộ thừa có phải người đàn ông đã định trước hay không cứ mỗi khi cô bất lực hay đau khổ người bạn này sẽ luôn ở bên người đàn ông không phải người yêu này sẽ mang đến cho cô ấm áp có lẽ mộ thừa không ngờ cô sẽ chủ động ôm lấy anh ánh mắt anh ngẩn ngơ ấm áp trong bóng đêm anh vỗ nhẹ đầu cô thì thầm là em vừa nói trên chương trình của đài phát thanh đừng dồn ép bản thân mình quá Tuổi thần bất đắc dĩ muốn khóc, những điều này là một phần không thể thiếu trong cuộc đời. Ấm ức thì hãy tìm chỗ dựa tinh thần, bất đắc dĩ thì hãy thuận theo tự nhiên, muốn khóc thì hãy khóc thật lớn. Anh có thể cảm nhận được cơ thể cô run dày, chính vì vậy mà anh càng thêm yêu thương cô. Nếu như có thể, anh tình nguyện để cô cả đời dựa vào anh như vậy. Dù cho trái tim cô thủy chung đều khóa chặt, cho dù cô chỉ xem anh là bạn bè, anh vẫn nguyện ý như vậy. tôi nhiễm nước mắt lưng chồng cô nén cổ họng đang nghẹn ngào vài giây sau cô ngẩng đầu nhìn anh cô hít mũi rồi nói nhỏ em đâu có khóc đàn ông đàn an mà cũng nghe chương trình phát thanh sao anh thích làm độc giả của em càng thích làm thính giả của em hơn Bộ thừa cúi đầu nhìn cô cong môi cười dịu dàng nhưng mà anh không đồng ý câu cuối của em tôi nhiễm dần giấu đi nỗi đau nhẹ giọng nói câu nào Mộ thừa vuốt nhẹ lông mày đang cố tỏ ra kiên cường của cô cúi đầu nói Câu cuối em nói với người thính dạ kia đó Trên đời này Ngoại trừ bản thân Không còn người nào thật sự hiểu rõ con người bạn Nhưng mà anh không đồng ý Anh cho rằng người hiểu bản thân nhất Không hẳn là bản thân người đó Mà là người yêu người đó thật lòng Cô sừng sốt Em đã nói Tình yêu là ấm áp là hy vọng Nhưng vì sao em lại vũ phàng phủ định tình yêu như vậy chứ Giọng nói mộ thừa tràn đầy từ tính trong bóng đêm, chứa chan dịu dàng. Anh cho rằng, tình yêu là một cuộc gặp gỡ, không cần chờ đợi cũng chẳng cần chuẩn bị. Người yêu em chân chính sẽ hiểu hết những gì thuộc về em. Khi em vô tâm lơ đễnh, người đó sẽ vì em mà chuẩn bị tốt nhất tất cả cho em. Tô nhiễm lặng lặng nhìn anh. Chẳng bao lâu trước đây cô cũng từng nghĩ như vậy, nhưng tai họa lại khiến cô đánh mất chờ mong ở tình yêu. Rất lâu sau cô khẽ nói. anh đã trải qua cảnh ngộ bị người khác bỏ rơi, anh vẫn còn tin tưởng vào tình yêu như vậy sao? Tin chứ? Mộ thừa cười bình thản. Cũng là em nói, nếu tình yêu làm đôi bên đều khó chịu, vậy chính là yêu nhầm người rồi, hay là dùng sai cách để yêu. Anh nghĩ, anh và cô ấy sai ở chỗ là gặp nhau không đúng lúc, rồi sau đó lại dùng sai cách để yêu. Lời anh nói phang bên tai tô nhiễm, nụ cười của anh càng làm thêm cô thêm xót xa. Cô lẳng lặng nhìn anh nói, mộ thừa, anh là người tốt. Mộ thừa cười ấm áp với cô, ôm cô vào lòng, thở nhẹ một hơi, càm anh khẽ trống lên đỉnh đầu cô. Tổ nhiễm không đẩy anh xa, vào đêm khuya này, ai cũng cô đơn vắng vẻ. Đôi khi cô nghĩ, cô và anh như hai động vật sưởi ấm cho nhau, vượt qua mỗi mùa hè nóng bức, từng mùa đông giá rét. Ánh trăng chiếu sáng mọi cảnh vật ven đường, bông liễu chậm rãi bay lượn dưới màn đêm, rơi xung quanh một đôi nam nữ đang ôm nhau trước tủ kính của nhà hàng, yên tĩnh như thời gian đang xuôi dòng. Trong một chiếc xe MPV đổ ven đường, độ ấm trong đôi mắt Lệ Minh Vũ đã xuống đến không độ, u ám xa sầm một cách đáng sợ. Anh không hề chớp mắt nhìn đôi nam nữ đối diện đang ôm nhau ngoài cửa sổ. Anh dùng tay dập tắt điếu thuốc đang cháy, độ nóng hầu như làm bỏng cả tay anh. từ đài phát thanh đi ra anh luôn chậm sãi chạy theo tô nhiễm khi cô dừng bước lại nhìn xung quanh xe anh lặng lẽ tấp vào trong ngõ tối rồi thấy cô không biết tại sao lại ngồi xổm xuống trái tim anh vô cớ thắt chặt anh vừa muốn xuống xe thì một chiếc xe mpv khác nhanh chóng từ sau xe anh chạy lên dừng trước mặt tô nhiễm anh tắt máy hết thảy mọi việc ngoài cửa đều đập vào mắt anh Anh thấy người đàn ông kia quan tâm bước lên, lại thấy Tô Nhiễm như một đứa bé bất lực ôm chầm lấy người đàn ông. Ánh đèn kéo dài hình bóng hai người, bông nếu nhẹ nhàng bay chung quanh họ. màn này như một cảnh tượng lãng mạn nên thơ trong phim, nhưng khi vào mắt anh lại mục nát xấu xí đến cực hạn. Lệ Minh Vũ khẽ nhíu mắt, anh thấy gương mặt người đàn ông kia vô cùng rõ ràng. Tô Nhiễm nhìn qua như một chú mèo con cam tâm tình nguyện để người đàn ông kia ôm vào lòng. Anh chưa bao giờ thấy cô như vậy, hay là bốn năm trước cô rất giỏi che giấu mặt này của bản thân, vì vậy anh không thấy được nhiều mặt cảm xúc của cô. 4 năm trước, cô chỉ như một nguồn suối trong vắt phẳng lặng, không chút lượn sóng. Thời gian là bậc thầy tạo hóa hoàn mỹ nhất, anh tin tưởng những lời này. Hồi lâu sau, anh châm thuốc lần nữa, hạ cửa sổ xuống, anh hút sâu một hơi, cánh tay kẹp thuốc từ từ thoát ngoài cửa xe, tiếp tục nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau bên ngoài. Ánh mắt tối tăm lại thu về, vẻ sầu thẳm tối tăm như ngày thường, tựa như thủy triều rút nước không chút dấu vết. Anh cầm điện thoại, nhấn vào một dãy số rồi hạ giọng ra lệnh. Liên hệ với người phụ nữ tên Gulen, nói với cô ta, có người cảm thấy hứng thú với Midi. Cúp điện thoại, anh khởi động xe. Đạp xuống sân ca, xe chạy lướt qua hai người đàn đang ôm nhau bên đường, bông liễu bay càng nhiều hơn. Hòa lệ phân cách tuyến. Huyết áp 90-45, mạch đập 80, cô ấy liên tục mất máu, mau chóng cầm máu đi. Huyết áp cô ấy đang tụt, làm sao bây giờ? Cô ấy xuất hiện tình trạng xuất huyết, đôi bé e rằng không giữ được. Mau kêu kho máu chuẩn bị 300cc máu o. Bác sĩ, cô ấy vẫn là sử nữ. hết cách rồi đứa bé không giữ được phải lấy ngay ra ngoài mới được máu chảy không ngừng xuyên qua màn trinh tiếng động ầm ĩ nhỏ lại hình ảnh trước mắt cô đổi sang một cảnh khác ánh sáng mặt trời trói sáng dưới tòa văn phòng cấp năm a tôi hận cô giống như chiếc cốc bể trên mặt đất này dù có tan tành cũng không thể tha thứ không ngờ à tôi cũng không ngờ ánh mắt hai chị em chúng ta lại giống nhau như vậy bất kể là đàn ông hay là quần áo nam đều cùng thích chung Là hòa phi, là khuôn mặt bi phẫn của cô, là lời nói đầy châm biếm như dao nhỏ gào thét kéo đến. Tô nhiễm, đừng tưởng là cô rất hiểu tôi, nếu như cô hiểu tôi thì nên biết nỗi đau của tôi. Ba mất, tôi và cô cũng không còn là chị em. Từ nay về sau, cô là cô, tôi là tôi. Tô nhiễm, cô nghĩ cô xứng đáng với Minh Vũ sao? Tôi nói cho cô biết, nếu như cô không có ba âm thầm giúp đỡ, cô làm sao có thể lấy được Minh Vũ? Cô cho rằng Minh Vũ thực sự thích cô. Hết tiếng ồn ào này đến tiếng ồn ào khác kéo đến là một giọng nói khác. Cô Tô, chúng tôi đã điều tra ra, ông Hòa xảy ra chuyện không may ở phòng sách. Trong phòng, không có bất cứ dấu vết gì, điều tra sơ bộ xác định ông Hòa là tự sát Nhưng chúng tôi sẽ khám nghiệm tử thi và dừng lại hiện trường để điều tra tỉ mỉ. Xin cô yên tâm. Sau đó, lại lâm vào tối tam vô tận. Từ từ, trong bóng tối hiện lên màn xương trắng mờ ảo, toàn thân hòa tấn băng đầy máu, bước từng bước về phía cô, thống khổ nói. Tiểu nhiễm, bà chết rất thảm. a Tổ nhiễm hét lên sự hãi tỉnh dậy lần nữa từ ác mộng, khuấy mắt cô ướt đẫm. Cô vô thức nhìn gối nằm của mình đã thấm một mảng nước lớn. Ngón tay cô mảnh khảnh cài vào tóc, nhẹ nhàng massage ra đầu để giảm bớt cảm giác đau đớn và khẩn trương mà cơn ác mộng mang đến. Cô làm sao vậy? Dạo gần đây ác mộng dường như cứ xuất hiện tới tấp, trong đầu cô không khỏi nhớ tới cuộc nói chuyện với nhà tư vấn tâm lý. Mark, dạo gần đây giấc mơ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sinh hoạt của tôi, hơn nữa tôi toàn mơ thấy ác mộng, mỗi lần tỉnh giấc tôi đều thấy cực kỳ sống động. Cô Tô, cảnh trong mơ thường có liên quan rất lớn đến những việc xảy ra trong hiện thực. Có khi là sự thật đã phát sinh, có khi là ý thức yếu ớt từng trải qua trong hiện thực. Vô luận là giấc mơ thế nào đều là hình thái ý thức mà đại não thể hiện hành vi thực tại của cô. Nói rõ hơn, trong lòng cô vẫn còn vài việc hay người nào đó mà cô không buông xuống được. Nghĩ tới đây, tôi nhiễm dùng sức hít một hơi thật sâu. Cô thoáng tỉnh táo hơn, nhìn đồng hồ báo thức ngay đầu giường. Trời đã gần sáng rồi. Cô đặt bàn chân trần xuống giường đi tới trước rèm cửa sổ. Từ góc độ này, cô có thể ngắm nhìn phong cảnh mỹ lệ của thành phố Paris. Cô không thích náo nhiệt nhưng lại không chịu được cảnh sống trong vắng vẻ thoát ly khỏi mọi người. Vì lẽ đó, cô thuê phòng trọ nơi đây. Cô thấy, thường thấy khó hiểu hỏi cô nếu quanh năm đều ở Paris vì sao cô không mua thẳng một căn hộ để ở. Đôi khi ngay cả mộ thừa cũng không hiểu nổi hành động của cô. Cô chưa bao giờ trả lời câu hỏi này Bởi vì chỉ có bản thân cô mới hiểu rõ Khổ sở Khi sống phiêu bạt nơi đất khách quê người Thành phố có đẹp hơn nữa Cũng không phải của cô Quê nhà có xa hơn nữa Cô cũng thấy rất gần trong gang tấc Sắc trời hôm nay âm u Từng chiếc xe buýt hai tầng Dưới nơi cô đang đứng qua lại Từng góc lớn nhỏ trong thành phố Nhìn như những chiếc hộp diêm xinh xắn di động Trên cửa sổ Ánh lên khuôn mặt tái nhợt của cô Tô nhiễm xoa bóc huyệt thái dương không khỏi chấm ngâm suy tư. Cô còn điều gì mà không thể buông? Hòa vi và lệ minh vũ ư? Tô nhiễm cười khổ, ngồi xuống thảm trải sàn, rồi dựa vào cửa sổ. Khi còn chưa quyết định đến Paris, cô phong phanh nghe được tin hai người họ đã kết hôn. Chị gái cô cuối cùng cũng được như ý nguyện lấy người đàn ông mà chị yêu thương, còn cô thì nguyên vẹn rút lui. Như vậy không phải là tốt sao? chương 10 Lời mời của nhà đầu tư Về sau, Tô Nhiễm cũng nhận được thông báo của cảnh sát xác minh rằng ba cô đúng thật là nhảy lầu tự sát. Tuy cô đã từng ngờ vực nhưng cảnh sát luôn làm việc nghiêm túc cẩn thận sẽ không vô duyên vô cứu đưa ra kết luận này. Tất cả tin tức cô chỉ có thể hỏi qua mẹ vì cô thật sự không muốn biết mọi thứ về nhà họ Hòa. Chắc chắn Hòa Vi sẽ nhìn cô như kẻ thù chẳng những không hỏi được gì mà quan hệ càng trở nên bế tắc. Cho nên tô nhiễm thực sự không nghĩ ra Còn chuyện gì mà cô không buông xuống được Cái gì nên trả Cô cũng trả rồi Còn gì đáng để băn khoăn nữa Đang nghĩ ngợi Điện thoại cô đổ chuông Cô nghe máy là điện thoại của một nhà báo Muốn hẹn cô làm phỏng vấn Xin lỗi Tôi không có thời gian Tô nhiễm không chờ cơ hội cho đầu bên kia lên tiếng Lãnh đạm nói rồi cúp máy hào môn kinh mộng Quả thực khiến mọi người muốn biết nhiều hơn về tác giả Nhưng trước giờ cô chưa bao giờ là người tham danh lợi Chỉ viết một cuốn sách Thì có gì hay để phỏng vấn Cô và danh hiệu người tuổi tiếng này Không liên quan với nhau Bầu trời âm u Cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của cô Tôi nhiễm đang định đến phòng tập thể dục Điện thoại cô lại gieo Tôi nhiễm bực dọc nghe điện thoại Không màng nhìn số mà cứ trực tiếp tắt máy Tôi đã nói rồi Tôi không có thời gian Mọi người sao Cô nói được một nửa thì bị cắt ngang Tình yêu à, là chị nè, em mở cửa đi. Là Cô Linh. Hoa lệ phân cách tuyến. Ăn sáng xong, Cô Linh thoải mái dựa vào một bên, thấy Tô nhiễm đã dọn hết mọi thứ rồi cũng ngồi xuống, cười nói. Chị thấy Mộ Thừa là người đàn ông tốt, anh ta sợ em một mình không ăn sáng, nên cố tình gọi điện nhờ chị mang đồ ăn qua em. Nhiều năm rồi, người đàn ông tốt như thế em còn đi tìm ở đâu? tôi nhiễm không lên tiếng rót hai ly nước cam rồi đưa cô lên một ly không phải em ghét bỏ anh ta vì đã từng kết hôn mà còn nuôi con đấy chứ không đúng nha em và gargamel không phải rất hợp đó sao chị thấy em rất thích đứa bé đó mà cô lên nhận ly nước cam nhẹ giọng nói như vậy là cách lạc băng tôi nhiễm nhẫn nại sửa lại đúng cách gọi của cô lên uống nước cam nhìn cô nói Bây giờ, mới 7 giờ sáng, bình thường chị cũng không mang đồ ăn sáng đến sớm như vậy. Chị nói đi, tìm em có chuyện gì? Quên lần bỏ ly nước xuống. Đúng là chuyện gì cũng không gạt được em mà, em nhìn cái này đi. Nói rồi, cô lấy từ trong túi ra một phần tài liệu đưa cho tôi nhiễm. Tôi nhiễm nghi ngờ cầm lấy, cẩn thận mở ra xem, rất lâu sau mới ngẩng đầu nói. Chị tin có miếng bánh béo bở nào như vậy rớt từ trên trời xuống sao? Đây là hợp đồng hợp tác đầu tư vào việc đóng gói Midi và mở rộng thị trường nước hoa. Dựa theo điều kiện quy ước sẵn có, đối phương chỉ đứng ra với tư cách là một tập đoàn trên thị trường. Tất nhiên, phía sau của hợp đồng còn có số liệu thống kê chi tiết về tổng thể cơ cấu của tập đoàn và mở rộng ngành sản xuất sản phẩm sang trọng. Tin! Chị đương nhiên tin! Gulen cẩn thận cầm lấy tờ hợp đồng đang sợ tổ nhiễm xé rách rồi cất vào giò lần nữa. Cái này không phải bánh từ trên trời rơi xuống. tôi nhiễm, điều này chứng minh sự chuẩn bị bao năm qua của chúng ta cảm động đến ông trời, cuối cùng cũng ban cho chúng ta một món quà thật to. Đây là thời cơ. So với kích động của Goulin, tôi nhiễm tỏ ra rất điềm tĩnh, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không đúng, em không nghĩ chuyện này đơn giản như vậy. chị ngẫm thử xem Paris là thiên đường của nước hoa ngoại trừ các thương hiệu đẳng cấp trên thị trường không nhận đầu tư từ vốn ngoài. thì những cửa hàng nhỏ trong nội thành như trong Paris như chúng ta có rất nhiều. Mỗi cửa hàng đều có thương hiệu nước riêng. Vậy vì sao đối phương cứ khăng khăng muốn đầu tư Midi? So với thị trường nước hoa Nam, chẳng phải đầu tư vào nước hoa nữ thì sẽ lời hơn sao? Quân lần thở nhẹ một hơi. Chị hiểu rõ băn khoăn của em, nhưng đừng quên, nước hoa Midi này chính là dựa vào tính tiết trong hòa môn kinh mạng của em. Chị thì nghĩ ngược lại, hiện tại đầu tư vào Midi là một việc làm sáng suốt. Em nghĩ đi, sách em viết bán chạy đến mức nào Lúc này đếm nước hoa trong sách ra phát triển trên thị trường Chắc chắn là cơ hội vô cùng tốt Cái này gọi là sản phẩm an theo, nhất định có lời Những cửa hàng khác thực sự có nước hoa riêng của mình Làm được những thứ còn hơn chúng ta Nhưng không có nền tảng để dựa vào Em xem thử đi, bây giờ có loại nước hoa nào mà có tình tiết bên trong nó không Thậm chí còn có tình tiết lãng mạn tôi nhiễm thấy thân sắc của lần hồng hào không thể làm gì khác hơn ngoài cười. Thật lòng mà nói, lúc trước cô điều chế midi đi chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của độc giả. Có người mua tất nhiên là tốt, không ai mua coi như một lần điều chế hương. Cô chưa từng nghĩ tới nước hoa này sẽ đem ra phát triển sản xuất, chiếm thị trường nhất định trên thị trường. Cho tới bây giờ, cô thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, vô ư vô lo, không có áp lực và phiền não, có tiền thì đi du lịch, hết tiền thì điều chế nước hoa kiếm tiền. hiện tại tuyên nhuận bút kha khá của hào môn kinh mộng cũng đủ để cô áo cơm không lo cô không muốn bản thân mình sống vất vả thấy biểu cảm của cô cô lần cũng hiểu cô nghĩ thế nào đã cùng hợp tác nhiều năm cô rất rõ tính cách của tô nhiễm cô không muốn đi tranh thủ điều gì tất cả đều thuận theo tự nhiên cô lần suy tư rồi khẽ than tô nhiễm chị khác với em nếu không cố gắng tranh thủ chị sẽ sống rất vất vả tô nhiễm nhìn cô lần hồi sau liền lắc đầu không phải là em không cố gắng tranh thủ em cũng đã từng tranh thủ kết quả đau thương từ gân cốt đến nội tâm vì vậy em nghĩ khi nào cần làm việc thì làm cứ thuận theo tự nhiên là được đừng nên yêu cầu quá cao cô lần cười nụ cười đầy chua xót quá khứ của mỗi người đều không giống nhau tô nhiễm thực ra chị chưa từng nói thật với em chị là một người phụ nữ từng kết hôn rồi ly hôn Trong trước của chị yêu một cô gái Pháp nhỏ hơn chị 3 tuổi Kể từ ngày ly hôn Chị nói với bản thân mình Chị nhất định phải thành công Phải thành công hơn anh ta Để anh ta hối hận vì lúc trước đã chọn người khác tôi nhiễm giật mình nhìn cô lần Cô không biết Thì ra cô lần cũng từng có quá khứ như vậy Cảnh ngộ giống nhưng lại không giống cô Chỉ ít cô không nghĩ làm thế nào Để mình vũ hối hận Tên này đã là quá khứ cứ chấp nhất trả thù như thế thì chỉ có một lời giải thích rõ ràng hoặc là không cam tâm hoặc là vẫn còn yêu đối phương Cô hít sâu nhưng không nói ra lời này mỗi người đều có chọn lựa riêng của mình không ai có thể gò ép ai theo khuôn mẫu Được rồi, nếu chị thực sự thấy hài lòng như vậy, em đồng ý Thật không? Tốt quá tôi nhiễm, cảm ơn em Cô lần vui vẻ ôm cô Chị biết em nhất định sẽ đồng ý mà Đây là địa chỉ gặp mặt đêm nay với nhà đầu tư Em nhớ kỹ nha À, người trung gian bác cầu cho mình cũng tới Họ sẽ thay mình đánh giá để phòng ngừa sai sót Em cứ yên tâm Cô lần nhanh chóng viết tên khách sạn đưa cho cô Gặp nhà đầu tư Chị là chủ cửa hàng Một mình chị đi là được rồi Tổ nhiễm hoang mang Nhưng em là nhà điều chế đi mà Nhà đầu tư chỉ đích danh muốn gặp nhà điều chế Hương đó Cô lườn cười vỗ nhẹ khuôn mặt cô Đêm này mặc đẹp chút nha Em phải đi ra ngoài xã giao mới được Tôi nhiễm bắt đặc sĩ thở dài Đành phải đồng ý Ngoài cửa sổ Bầu trời u ám